Đặt báo tải trước mặt quan lăng, với vẻ mặt phấn khởi, lộc thổ phỉ thông báo. Đúng như nguồn tin của quan Lang, con mẹ cả bắt đầu chơi lớn. 20 bánh heroin chỉ là một phần được cất giấu trong xe, nhưng thời gian không có nhiều, vì thế bọn đệ phải trồn im. nâng cốc rượu đầy tràn, lão quan Lang tuyên bố. Tiền bán được 20 bánh heroin này sẽ dành chia đều cho 5 người anh em vất vả cướp hàng. mâm cỗ đủ sáu người ăn uống trò chuyện rôm rả. Việc cướp được hàng của mẹ cả phần nào giúp cho lão thuận quan lang tạm vui ngoài vụ mất tám bánh heroin do tên đàn em vải vứt lại rồi chạy tháo tần. Nghe độc tù vì kể lại chuyện ra tay tần cho hai tên kiểu vạn trong đó có gã chồng trẻ của mẹ cả một trận tơi bời. Lão thuận quan lang thấy hà long hà dạ. đã lâu rồi lão mới cảm thấy niềm vui tràn ngập. Việc quyết tâm dồn con mẹ cả vào bước đường cùng. Ngoài trên ân hoán riêng tư, não còn muốn độc chiếm địa bàn tiêu thụ. Để thực hiện được như vậy, trước tiên phải ném con mẹ đó ra ngoài nề cuộc sống, sau đó sẽ dùng thêm vài chiêu khác cho kẻ thù không gượng dậy được. Đang ngồi ăn nhậu, tự dưng nhớ đến lời hứa của con lang về việc chia tiền bán 20 bánh heroin lúc nãy, lộc tổ phỉ rụt rời đề nghị. Đề nghị nhiều rồi. Toàn cư, mới lập nghiệp được. Từ nay đến Tết, Chắc đệ sẽ dồn tiền, mua một ngôi nhà nhỏ. Bước đầu sẽ đón bà mẹ về ở chung. Truyền vợ con phải phụ thuộc vào duyên số. Lão quan làng cười về sảng khoái. Lão phân tích cho tên đàn em. <cười> Ngay từ đầu, quan làng đã nói, nhưng chú không chịu nghe. Tiền ném vào mấy sới bạc. Từ lâu, đủ mua hai căn nhà không phải đùa. Còn tiền mang đi chơi gái, chắc không hề nhỏ. Bây giờ lấy vợ sẽ tiết kiệm được khối tiền. Nói tên là em như vậy, nhưng lão quan lang không hề muốn lấy vợ, bởi vì người như lão chỉ muốn bay cao, bay xa, như cánh chim đại bàng xài cánh trên bầu trời núi rừng tây bắc. Không muốn bận tâm quá nhiều vào những việc đó, lão quan lang thấy hài lòng cảnh sống như hiện nay, nhà mua được ở bốn nơi, tình nhân đôi ba chỗ, vậy là ổn. Tánh điên thấy anh trai vui vẻ liền hỏi ngay. Vậy còn thằng Bình hỏi anh tính xử thế nào? loại thằng đó sẽ chết trên chiếu bạc thôi. Quan tâm gì cho mệt người? Lão Thuận Quản lang khẳng định một cách chắc chắn. Bởi lão biết Bình hỏi không còn tiền, nhưng đang gánh một khoản nợ không hề nhỏ. Vậy tiền đánh bạc thì dễ, nhưng kiếm được tiền để trả nợ không dễ chút nào. Vì thế ngày trước lão Quản lang đã dùng cách này để trói tên lái xe quá cảnh làm việc cho mình. Khi gã cờ bạc bình hói mất lộc làm ăn, mối quan hệ liền chấm dứt. Dù sao khi gã bình hói vừa trả xong món nợ cho con Lang, còn những khoản nợ khác, lão không bận tâm. Cơm nò rượu say, lão dặn em trai. Ngồi canh đền phăng chỉ là giải trí như ở quán ăn thôi, tuyệt đối không được gây chuyện để tránh sự chú ý của bên công an và bên phòng. Khi nào về tới đền, nhớ cất khẩu súng kiếp đi. Mang súng ngay ngang sẽ khiến nhiều kẻ ngỡ mắt, không có lợi. Tánh niên cầm quả táo cho vào miệng cắn rồi ăn luôn cả vỏ. Đối với y, khái niệm gọt vỏ rồi cắt từng miếng không thích hợp. Biết anh trai lo lắng hơi thừa, tánh niên khẳng định. Anh yên tâm, dạo này em đã hết trật trang rồi. Chí khôn dù chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng vẫn hơn khối đứa. Ngày tối hôm đó, Lộc Thổ Phì dùng con CD Bentley 125 chờ lão Tuần Con Lang về Hà Nội. Báo tải đựng 20 bánh heroin được mấy tên đàn em chuyển đi trước đó một tiếng. Trong làn ban lão quan lang kỵ nhất việc mang hàng quốc cấm khi đang lưu thông trên đường. Xe dừng lại trước ngôi nhà ở Hoàng Hoa Thám. Dưới ánh đèn pha của xe máy, lão quan lang thấy một mảnh giấy do ai đó cài vào. Cầm tờ giấy đọc nhanh, lão quan lang thở dài đưa cho lộc thổ phì rồi nhắc. bà cụ nhà chú gặp chuyện rồi, mau chạy bảo viện xem thế nào. lộc thổ phi như thấy tay mình ủ đi, y lao nhanh tới bệnh viện sanh trong tâm trạng hốt hoảng, bởi vì lúc này y có hàng trăm câu hỏi cần người giải đáp. khi đọc tên bà mẹ của mình cho người y tá trực tại phòng cấp cứu, sau khi tra danh sách một hồi, cô này thông báo bệnh nhân đã được bệnh viện trả về do bệnh quá nặng. Giờ này e rằng Thức trắng đêm bên giường bệnh Vì thế lúc trời sáng Liên ăn tạm chiếc bánh mì cho đỡ đói Cuộc đời của mẹ cô như những thước phim quay chật Ở đó gam màu xám tượng trưng cho nỗi buồn Là chủ đạo Bố của Liên chẳng may bị tạm nên mất sớm Lúc đưa bố ra cánh đồng làng Cô mới có 11 tuổi Còn cậu em trai vừa tròn 3 tuổi Kể từ ngày đó, mẹ cô phải bươn trải tảo tần để lo cho cả nhà. Nhiều năm mất mùa, lại thiếu ăn, dịp tháng 3 ngày 8. Liền nhớ mãi cảnh mẹ cô đi mò cua bắt ốc từ sớm tinh mơ. Bà chỉ mong kiếm được chút gì đó nấu cho các con ăn. Cuộc sống thiếu thốn dần nuôi vào dĩ vãng. Ký ức kinh hoàng của việc ủy ban xã lập đoàn cán bộ đi vào từng nhà, truy thu đến hạt thóc cuối cùng của bà con vì nợ đạo thuế. Đó là những năm 80 đói kém, khiến cả làng nợ, chứ không riêng nhà nào. Chính điều đó vẫn ám ảnh mẹ con cô đến tận bây giờ. Thời gian sống ở Hà Nội tuy không dài, nhưng đó là khoảng thanh bình và ăn nhàn hiếm hoi mẹ cô được hưởng. Dù phải trăm hai con lợn suốt ngày réo đòi ăn, mẹ cô coi đó là niềm hạnh phúc vì góp sức vào cuộc sống của gia đình con gái và con dày. Nhiều lúc thấy mẹ mình làm không ngơi tay, điên phải gắt lên cho bà ngồi nghỉ. Bà mổ thành công, tuy nhiên do tuổi già sức yếu nên mẹ cô không đủ sức để khám. Bà dần buông xuôi để đoàn tụ với người chồng hơn 20 năm âm dương cách biệt. Bác sĩ sáng này đã nhắc đến phương án đưa mẹ cô về nhà. Việc này dù sao vẫn là phương án tối ưu hơn là mất tại bệnh viện. Ngồi ăn sáng nhưng nước mắt liền không ngừng tuôn rơi mẹ cô nằm coi toát chưa một lần tỉnh lại. Lúc này, giá được quay về vài hôm trước, Liên sẽ nghỉ làm nguyên một ngày để nấu món chuối đậu cùng ốc nhồi cho mẹ mình. Bởi đây là món ăn bà rất ưa thích. Nếu có thêm chút thịt mỡ hay bì lợn sẽ làm cho bát chuối đậu đầy đủ vị hơn. Liên nhớ đến những lần mẹ mình nấu chuối đậu, mùi tía tô hòa quyện với vị ngậy của những con ốc nhồi béo kèm theo miếng đậu mềm khiến cô không thể quên được. Ngồi lan man theo dòng ký ức, đến lúc chồng cô cầm trên tay tờ giấy xuất viện có chữ ký của bác sĩ và dấu đỏ của phòng hành chính, vậy là mọi thủ tục đã hoàn tất. Giờ là lúc gọi xe chở mẹ cô về nhà. Liên bật khóc thành tiếng, dù mẹ cô chưa rời xa cõi tạm, cô hiểu thời gian với mẹ mình không còn nhiều. Bởi thế, từng phút, từng giây đều quý giá. chiếc xe cứu thương bật đèn nhấp nháy, ưu tiên, chạy thẳng về con phố thủy quê. Tuần trước đưa mẹ vào viện bằng xích lô, lúc đó liên cảm thấy quãng đường như dài hơn mọi ngày. Hôm nay mẹ cô quay lại nhà nhanh hơn rất nhiều, nhưng nó mang ý nghĩa chạy đua cùng thời gian. Bởi theo tâm linh, không ai muốn qua đời ngay trên đường. Lúc đó hồn của người mất sẽ vất vườn, không tìm được đường về. Nhìn thấy xe cứu thương dừng lại đầu mái nước, bà con khu tập thể lần lượt ghé sang ngồi thăm hai vợ chồng. Bà tổ trưởng là người quyết đoán khi lập luôn một nhóm phụ trách việc tổ chức lễ tang cho bà cụ lập, người có những năm tháng gắn bó với khu tập thể và chưa gây ra điều tiếng gì. Chiều hôm đó, hà vội đạp xe tới phố Hoàng Hoa Thám, anh viết tạm vài dòng nhắn lộc vào viện thăm mẹ mình gấp. Chắc do cuốn quá, nên hà quên mẹ vợ hiện đã chuyển về nhà ở phố Thụy Khuê, đợi về tiên tổ. Đúng như tiền liệu của bác sĩ, gần 12 giờ trưa, bà Lộc ra đi thanh thản trong ngôi nhà gắn bó với bà mấy năm cuối đời. Theo kế hoạch đã bàn từ sáng, khi cỗ quan tài do bác sĩ lâu chờ từ phố Phùng Hưng rẽ vào khu tập thể, Mọi công việc đã chuẩn bị hoàn tất từ trước 5 giờ chiều để làm lễ nhập quan. Người ta sống giàu đèn, chết kèn trống, nhờ ông tiến sĩ hay ngồi uống trà gọi được phường bắt âm bên làng thủ lệ. Bởi thế khi phát tăng, dù không có họ hàng, nhưng nhờ tiếng kèn trống nên đám tăng bà Lộc không đến mức hưu quạch. Tổ dân phố đặt mua vòng hoa ngay khu Ngọc Hà. Vừa phát tăng xong, bà con là những người đến viếng sớm nhất. Tôi còn của Hà theo lịch sẽ đến viếng vào sáng hôm sau. Những người đồng nghiệp của Liên tại hợp tác xã Thuận Thiên lúc giầm tối đã tới viếng khi họ vừa tan làm xong. Ông âm báo rồi trời tối vẫn ngồi xích lô đến viếng. Vòng hoa của ông gây chú ý bởi được đặt làm theo ý riêng. Nó được ghét bởi hàng trăm bông hoa sen cả hồng lẫn trắng. Hoa màu gà chỉ điểm suyết ở vòng ngoài cho nên khá đắt. Khi đứng trước di ảnh của bà Lộc, Ông âm bó kính cẩn thắp hương rồi khẽ nén tiếng thở dài. Bà Lộc vừa mất còn kém ông giam tuổi. Đúng là sinh có hạn, từ bất kỳ. Tối muộn, phường bắt ân đã tạm nghỉ. Ngôi nhà chỉ còn vài người ngồi bên nhau. Mọi người mải mê đuổi theo những suy nghĩ riêng. Vì không muốn nói chuyện, sợ ảnh hưởng đến người nằm trong quan tài. Đúng 12 giờ đêm khi mấy người đàn ông trong khu tập thể làm lễ truyền cửu theo phong tục. Lộc tổ phỉ lao con CD Bentley 125 ngày dỡ hiên nhà. Y dựng xe rồi chạy vào, quỳ sụp xuống bên quan tài vào khóc nức nở. Mẹ y vốn là người luôn bao dung trước mọi lỗi lầm. Người thường xuyên bảo y điều hay lẽ phải, đã về bên kia thế giới. Ước muốn về một ngôi nhà đón mẹ về sống chung, giờ đây không bao giờ thành hiện thực. Đợi cho gái em vợ khóc lóc chán chê, lúc này hà đưa cho y chiếc áo xô và khăn tang, cùng bành dơm cuốn đầu. Chiều mai, Lộc Tổ Phì sẽ phải đi giật lùi, theo tục lệ cha đưa mẹ đón, nhằm báo hiếu cho mẹ mình. Dù lúc bà còn sống, chưa một lần được y đền đáp công sinh thành dưỡng dục. Đêm dài rằng rặt, trong căn nhà nghi ngút khói hương, hai chị em Lộc ngồi canh linh kiểu trong nhà, Ở bên ngoài có ông tiến sĩ mang ấm trà sang ngồi trò chuyện với Hà cho đám tang bớt phần cô quạnh. Đây là đêm cuối cùng người đã khuất còn hiện diện trên dương thế. Ngày mai tất cả sẽ vùi sâu dưới ba thức đất, khép lại một kiếp người nhiều lo toan, vất vả, bộn bề. Lộc giết xong điếu thuốc, khẽ hỏi chị gái. Mày ra đi có kịp trăng trốn gì không? Đường phố Hà Nội không còn vắng vẻ như trước. Hiền chạy con xe Dream luồn lách qua nhiều con phố, rồi dắt xe, đi sâu vào một ngách ở khu đồng tâm. Trong dàn nhà rộng rãi có cây bàn thờ, trón gần hết diện tích phòng khách. Một bà to béo ngồi xếp bằng trên chiếc sập cổ đang xem bói cho một người phụ nữ. Ngoài hàng hiên, có mấy người ngồi đợi đến lượt. Bà Đồng Huệ là người xem bói có tiếng trên phố cổ. Sau này, khi các con phương trưởng nên phải bán nhà chia năm sẻ bảy, Do không hợp với người con nào, bà chọn mua riêng biếng đất hơn 70 mét, rồi xây nhà, mở điện thờ, phục vụ mọi người. Kể từ sau lần gặp chuyện tại nhà hàng suối Nậm Hoa, bằng linh cảm của người vợ nên hiền biết chồng mình có nhiều thay đổi. Giờ này Quang không còn nhiệt tình giúp cô chuyển hàng như ngày trước. Thậm chí anh ta sẵn sàng gây chuyện nếu không thích. Còn một chuyện riêng tư Hiền không muốn nhắc tới. Chồng cô, mỗi lần đi ngủ, thường bỏ sang căn phòng trống, thay vì nằm cùng giường với vợ. Chuyện răn gối gần như bỏ luôn. Trước những thái độ khác lạ của chồng, Hiền cho đàn em bí mật theo dõi. Cô muốn tìm ra ổ con chuồn chuồn để xử lý. Tuy nhiên, Quang đi làm rồi về nhà ngay, không lo cả chỗ khác. Bởi thế tụ đàn em chưa phát triển được mối quan hệ nào khả nghi. Giải pháp cuối cùng là sự có mặt của Hiền là nhờ bà Đồng Huệ xem cho một quẻ. Cô nghĩ nếu chồng mình không bụng trộm như vậy thì chỉ có thể là người âm theo để quấy phá. Gần trưa, lúc mấy người phụ nữ đã xem bói xong Hiền là bị khách cuối cùng trong buổi sáng bước vào Cô Thành Tâm đặt hai tờ 100.000 ngàn mới tinh vào chiếc đĩa Đây là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất vừa được phát hành Còn lễ của cô nhiều gấp 4 lần người khác Khuôn mặt mệt mỏi của bà Đồng Huệ Như được tiếc thêm sức mạnh Khi nhìn thấy số tiền đó Bà vui vẻ hỏi han, Rồi bắt đầu xem ngày sinh Tháng đẻ của hai vợ chồng Ngồi nhầm tính một lúc Bà Đồng Huệ phán Chồng cô bị bòng nữ Theo cả ngày lẫn đêm Bởi thế Mỗi lần muốn gần vũi vợ Đều bị nó phá Việc đầu tiên cần làm ngay Cô phải chuẩn bị để tôi làm lễ trừ tà, sau đó là lễ giải hạn. khi mọi việc tai qua nạn khỏi, sẽ đến lễ tạ thánh mẫu. thôi, có bệnh thì vái tứ phương, tiền mất còn kiếm lại được. nếu để lâu, có khi vong mạng. lúc đó nhà cô ôm đống tiền ngồi đếm, phòng có ích lợi gì. thấy bà đồng huệ nói đúng tâm trạng, hiền đặt luôn hai triệu làm lễ bởi vì cô thấy chồng mình thay tâm đổi tính, có liên hệ mật thiết đến việc lên tây bắc, rất có thể vòng theo để ám hại thật. Đầu giờ chiều lúc làm lễ xong, Hiền chạy xe về nhà đã thấy người họ hàng thông báo. Chú Quan nhét quần áo vào túi sách, sau đó đi đâu từ sáng chưa thấy về. Ông ấm máu ăn quà cũng khác người. Nếu bà con hàng phố hay ghé mấy quán gần nhà, hoặc đợi hàng rong đi qua gọi cho tiện, dương ông lại khác hẳn. Nếu thấy căn biến trộn, ông sẽ ghé qua hàng bà béo ở phố Đào Duy Từ. Nếu ăn bún thang, ông lượn ra hàng đếu. Dương món phở ăn sáng, ông không dạy gì đứng xếp hàng ở phố Bát Đàn trong mất thời gian. Dắt con pờ 102 xuống đường, ông về về chạy chưa quá 10 phút, đã có mặt tại hàng phở Thìn Bờ Hồ. Hôm nào không thích đồ ăn ta. Lúc đó ông rẽ qua phố hàng trống, ăn bánh sừng bò, rồi nhâm nhi tách cà phê mang hương vị Pháp quốc. Sống gần hết cuộc đời nơi phố cổ. Nhưng ông bầm báu không cảm thấy buồn chán. Thậm chí ông luôn tự hào vì không theo chân người em qua Pháp những năm 1954. Ngày trước, hai người em ông đã xuống tàu há mồm dưới Hải Phòng để theo chúa vào Nam và một người sang Pháp định cư luôn từ đó. Riêng ông, chọn ở lại vì không thích cảnh sống tha hương nơi xứ người. Sau này hai người sống trong Sài Gòn đều qua Mỹ định cư. Ở Hà Nội chỉ còn ông cùng cô em gái út là bà Chiêu Thành. Do em gái lấy chồng ngay phố hàng quạt, vì thế ông và bà Chiêu Thành thường xuyên qua lại thăm nhau. Nhiều lúc ngồi thưởng thức cà phê ngắm cảnh bờ hồ, ông ấm báu thấy mình may mắn hơn mấy người anh em. Người em sống bên Pháp của ông, mọi năm thường gửi quà về cho ông cùng bà Chiêu Thành, nhưng từ khi bị lẫn, được con cái chuyển vào nhà già sống nốt phần đời còn lại. Nghĩ đến mấy đứa tróng ruột, nhưng một câu tiếng Việt không nói được, làm cho ông cảm thấy thất vọng, bởi vì sợi dây liên hệ cũng như ràng buộc huyết thống bị đứt gãy. Hai người Anh sau năm 1975 qua Mỹ định cư, hiện chưa có nhiều tin tức. Ông ấm bão chỉ còn hy vọng cuối đời gặp được mấy anh em ruột thêm lần nữa là toại nguyện. Bởi dù sao một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ngồi ăn sáng uống cà phê xong, ông ấm máu chạy xe về nhà do có hẹn. Bước lên nhà bật một đĩa nhạc cuộp pháp để thưởng thức. Chưa được 10 phút, ông ấm bão nghe thấy có tiếng gõ cửa. Đóa sen trắng của ông xuất hiện với túi hồ sơ trong tay. Kể từ lúc nhận lời giúp liên. Ông âm báu thích gọi cô là đóa sen trắng, bởi nhìn cô với làm da trắng trèo, khiến ông liên tưởng như vậy. Rót tròn liền một cốc nước dầu, ông ấm máu ân cần hỏi thăm. Mọi việc ở nhà xong hết rồi phải không em? Có thiếu tiền không? Để anh phụ giúp một tay, đừng ngại. Liên nhẹ nhàng cảm ơn, nhưng từ chối sự giúp đỡ, bởi cô ngại nhất việc mang tiếng lợi dụng. Qua sông, nên phải lụy đò. Cô hiểu tình ý của ông ấm bóng dành cho mình. tuy vậy, liên là người có gia đình, vì thế cô luôn giữ khoảng cách nhất định, không thân mật quá mức nhưng không lạnh nhạt như người dân. chính điều này càng khiến cho ông ấm bão mê cô như điếu đổ. là người biết xem tướng, nên khi gặp mặt chồng liên, chỉ nhìn thoáng qua, ông ấm bão đã biết đôi vợ chồng này không gắn kết được cùng nhau đến đầu bạc răng long. Còn thời điểm nào phải xem kỹ năm sinh tháng đẻ mới rõ được. Nhắc đến chuyện tiền lo tang lễ, tự nhiên liền nhớ lại hôm làm mâm cơm cúng ba ngày. Nhân dịp đó, vợ chồng cô đã mời mấy người hàng xóm thân thiết tới dự và cảm ơn. Bởi chính sự nhiệt tình, chu đáo của bà con nắng giềng khiến mọi việc được chu đáo. Khi những người khách ra về, lúc này em trai Liên đặt trước mặt hai vợ chồng cô một suất tiền rồi thông báo. Mẹ sống ranh chỉ mấy năm, Nhưng tôi chưa giúp được gì. Là con trai, nên tôi sẽ thanh toán hết mọi khoản chi phí, kể cả tiền sang cát và xây mộ sau này. Anh chỉ nhớ chịu khó hương khói. Cuối năm mua được nhà, tôi sẽ giúp bà về thờ luôn. Biết em trai cờ bạc trai gái đủ kiểu, nhưng khi thấy Lộc có nhiều tiền như vậy, khiến cho Liên cảm thấy lo ngại. Cô sợ em mình một lần nữa xa chân, không còn đường quay lại. Mặc cho Liên từ chối không nhận tiền, Lộc rời đi, còn số tiền ở lại. Biết tính em trai, vì thế Liên đem số tiền đó đem gửi tiết kiệm, phòng khi cần đến. Bây giờ được ông ấm bóng gợi ý giúp đỡ, dù không cần tiền, nhưng Liên thấy biết ơn về điều đó. Ngồi đời ông ấm bóng gọi điện cho ai đó, Liên thanh thủ giúp ông dọn dẹp mấy chồng sách báo vứt lộn xộn quanh bộ bàn ghế ở phòng khách. Cô không quên thay nước bình hoa giúp vị công tử con quan một thời. Dù cuộc sống nhiều thay đổi, nhưng sự phong lưu. Và cuộc sống vàng son một thùa vẫn in đậm dấu ấn nơi đây. Cuộc sống này đối với Liên khác nhau một trời một vực, bởi cô sinh ra đã sống trong cảnh nghèo hèn vất vả. Đưa Trân Liên một tờ giấy nghi điện chỉ, ông ấm bóng dặn cô. Em đạp xe, mang bộ hồ sơ đến trường xin gặp cô Thu Hiệu trưởng. Nhớ nói với ông bảo vệ là có hẹn trước, lúc đó họ sẽ cho vào. Trường học ngay phố lãn ông nhé. Đừng nhầm sang phố thức mắc là được Bình hói dựng con xe mô kích Cũ nát cạnh gốc cây Y hấp tất đi vào trong quán cà phê Nhưng sợ muộn giờ Nhìn cách ăn mặc lôi thôi Và dáng điệu của Y Không ai nghĩ Đây là kẻ từng sở hữu hai căn nhà mặt phố chưa kể những lần đánh hàng từ Lào về Kiếm được không ít Tất cả đều bị bình hói đem nướng hết Vào các chiếu bạc Sợ máu mê của Y khiến người vợ phải đâm đơn ly hôn, rồi dắt con về quê sinh sống. Kể từ lúc hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc tràn ngập các chợ, nguồn hàng bên Lào không còn đem lại nhiều lợi nhuận như trước nữa. Đoàn xe quá cảnh bắt đầu được sát nhập. Đang cơn bí cực, binh hóa rơi vào cảnh ngồi chơi, sơi nước. Món nợ cờ bạc chồng chất khiến y bị nhiều đối tượng săn đuổi. Đường cùng nên Bình hỏi phải năn nỉ xin gặp mẹ cả, mong cào cấu thêm một chút tiền. Nhìn thấy mẹ cả đang ngồi vì phèo điếu thuốc bên cấp sinh tố, Bình Hói không bỏ lỡ cơ hội, năn nỉ. Em giúp anh một lần này nữa, anh hứa sẽ hoàn trả đầy đủ trong thời gian sớm nhất. Đối với một kẻ bóng đỏ đen khiến mọi lý trí bị tê liệt, nhà cửa đã bán sạch như Bình Hói. Do vậy, lời hứa không bao giờ đáng tin cậy. Hiền cũng biết, nếu không mở cho hắn một con đường sống, nhiều khi chó cùng rứt dậu lại hóa dở. Bởi dù sao, Bình hói biết khá nhiều chuyện, nếu nộ ra, sẽ không tốt. Búng nhẹ tàn thuốc xuống ngạt tàn, Hiền mỉm cười, lạnh lùng giải thích. <cười> anh nợ tôi chắc không ít, còn nợ ngoài xã hội thì tính không sợi. Nếu tôi có bán vài căn nhà cho anh vay, chắc vẫn không đủ trả nợ. Bởi thế giúp anh là tự sát. Nhìn thấy kẻ thảm hại suy sụp vì mọi cánh cửa đang đóng sập. Hiền ném một chiếc phao cứu sinh cho hắn bám vào. Hiện nay tôi cần người cướp hàng của lão quan lang. Anh chuyên trở hàng cho lão quan lang, nên nắm rõ đường đi lối lại. Nếu thực hiện vụ này thoát lọt, tôi sẽ thanh toán theo giá thị trường số hàng cướp được. Như vậy thừa đủ cho anh trả nợ và tiếp tục cơ bạc. Bình hỏi máu mê cờ bạc, nhưng không ngu. Y biết độc bà quan lang sẽ mất mạng, nên tỏ vẻ ngại ngần. Số hàng rất nhiều tiền, nhưng không dễ rời. Sau một hồi cân nhắc, thấy không còn gì để mất, Bình hỏi tặc lưỡi quả quyết. Em ta bứng cho anh một triệu làm chi phí. Khi đem hàng về, sẽ bù trừ sau. Ném hai tờ năm chục trước mặt Bình hỏi, hiền cương quyết. Đưa một triệu chỉ giúp anh ngồi chiếu bạc cả đêm. Tôi nói trước, nếu anh cầm tiền không làm gì, ngay lập tức sẽ có người đến nói chuyện. Nhờ tên đàn em trở mãi đi, cũng bất tiện. Bởi thế lão thuần quần làng lội còn làm cổ ra ngoài, lau rửa sạch sẽ rồi lượn phố phường. Có lẽ dẹp xong mấy đám làm ăn nhỏ lẻ. Đường dây của lão tuy chưa độc chiếm được thị trường Hà Nội, nhưng thông lĩnh được mấy địa bàn trọng điểm, khiến tiền vào như nước. Nhiều lúc ngồi trước một đống tiền đô la lẫn tiền Việt, lão thuần quần làng chỉ ước được ăn chơi, tận hưởng hết mọi lạc thú trên đời. Lão sợ ôm lắm tiền mà chết bất đắc kỳ tử, sẽ không kịp tiêu. Sau một trầu cà phê trên phố cổ, lão quần làng lượn về tổ chuồn chuồn ở làng Thanh Nhàn. Bởi hôm nay, lão đón tiếp một người đẹp, vừa quen được vài tháng. Có lẽ đây là nhân duyên kỳ ngộ, không dễ gì gặp được. Mở hết các cánh cửa sổ cho ánh nắng dọi vào nhà để đỡ ẩm mốc, lão thuận quan lang cẩn thận mở tủ lấy tấm chiếu trúc mới trải lên giường, chuẩn bị cho việc đón tiếp người đẹp. Đúng 10 giờ sáng, người đẹp xuất hiện ngay cửa nhà. Thấy người mình thương không sai hẹn dù một phút, khiến lão cảm kích vội chạy ra mở cửa. Điều khiến quan lang bất ngờ chính là sự chu đáo của phụ nữ. Người đẹp mang đến một bọc thịt chó chặt mua ngay tại chợ âm phủ nơi đó có món mộc tốn ngon nổi tiếng do dân ở Hoài Đức mang tới bán. Để cho bữa liên hoan không nhạt miệng, lão thuận quan lang bưng ngay bình rượu tắc kè ra đặt xuống chiếu. Rượu tắc kè có màu xanh, lại thanh đến đậm dọng, nhưng với dân nhậu, đó là thứ rượu vô cùng bổ và quý. tình yêu đến muộn nên không cần sự lãng mạn dòm đời, kiểu như là đèn nến hai nhà cho nhau nghe những lời có cánh, lão quan lang cùng người đẹp của mình dùng tay. Cầm những miếng thịt chó bóng nhẫy, chấm bát mắm tôm, ăn một cách nhiệt tình. Để người đẹp đỡ ngại, Lão quan lang nói ngay. Ăn nhiệt tình đem, chút ném quần áo vào chậu ngâm cho bay mùi giường mẹ thịt chó, nếu không nó mà người kinh lắm. Vậy em mặc gì trong lúc đợi quần áo phơi khô? Người đẹp nhìn Lão quan lang một cách tinh nghịch rồi hỏi. Đưa tay chùi ngay vào chiếc áo đang mặc cho đỡ nhờn, Lão Thuận quan lang nốc xong chén rượu ngâm thuốc bắc liên cởi luôn áo ném vào cuối ghế rồi nói ngay. Mọi lần em có mặc gì đâu mà con hỏi thế? Do hợp nhau mọi nhẽ, từ lời ăn tiếng nói cho đến cả việc dừng chiếu, bởi thế lão quan làng hy vọng sẽ nâng cấp người đẹp thành tránh thất phu nhân của mình. Bước vào 53 tuổi hạn, nghĩ đến cảnh lấy vợ khiến lão quan làng vừa ngại vừa thích thú. Có người nâng khăn sở túi là điều hết sức bình thường. Nhưng ở tuổi xế triều, tự nhiên đèo bòng cũng không dễ dàng gì. Mặt trái của việc lấy vợ, chính là đám hậu cung Thái Mường Kinh của lão. Khi đó sẽ không còn rộn ràng như trước, bởi phụ nữ là chúa tinh nhạy trong chuyện đó. giành ra, có khi rách việc. Đôi tình nhân uống rượu ăn thịt chó đến khi mọi thứ được sôi sạch sẽ, lão thuận con lang cởi trần trùng trục, vơ tất cả xuân sầu cho vào túi giác trong khi đó người đẹp chạy vào nhà tắm chải răng cho đỡ mùi mắm tôm rượu thịt chó bắt đầu phát huy tác dụng lão thuận quan làng dối dắt dụ người đẹp vào ngủ trưa cùng mình giấc mơ về mái ấm gia đình lần đầu tiên xuất hiện với khối tài sản như hiện nay việc biến nó thành hiện thực là điều nằm trong tầm tay biết lập thổ phỉ hay lên một con thuyền ở bãi giữa để đánh bạc đợi đêm xuống bình hói mò ra sới bạc lưu động Đúng như Bình Hói dự đoán, Lộc Thổ Phì ngồi ngay trong lòng thuyền từ khi nào. Thấy người quen cũ, y khẽ gật đầu, thay lời chào. Vẫn như mọi lần, Bình Hói nhanh chóng thua trắng tay, do tiền ít lại gặp vận đen. Thấy trước mặt Lộc Thổ Phì có một đống tiền đủ mạnh giá. Những tờ tiền cũ mới khác nhau, đủ khiến cho các con bạc khát nước thèm khát. Đương nhiên, với khẩu K54 nhét bụng và lưỡi lê trong túi áo, Chỗ tiền của lọc thổ phì sẽ không tên nào dám động tới. Lần là ngồi gần lọc thổ phì để trầu dìa. Bình hói biết dù thua, nhưng không ai nỡ đuổi hắn như ở các sới bạc khác. Bởi vì con thuyền đang trôi giữa dòng sông Hồng. Mùi cháo gà từ phía mũi thuyền theo gió bay vào, khiến đi thèm nhỏ rãi. Tạm quên việc bụng đang gieo rất vì đói. Bình hói đặt vấn đề với tên thổ phì. Anh vã quá, nhưng thu sạch túi. Chú cho anh vay để phục thù. Nếu cần, anh sẽ làm kiểu vạn trừ nợ. Không buồn lên tiếng, lộc tổ phi ném cho bình hói một sớt tiền rồi chơi tiếp. Số tiền cầm thương nóng tay, bình hói lại thua sạch. Biết cố gỡ không ăn thua, im mò giữa đầu thuyền, múc bát cháo gà ăn cho ấm bụng. Trôi vào khoang thuyền thu tiền hồ xong, có lẽ cảm thông với kẻ bật sới nhanh do hết tiền. Tay chủ tiền rót một chén rượu thuốc đưa cho bình hói. Nốc cạn chén rượu cho ấm phổi. Lúc này bình hỏi mơ mà nghĩ đến việc khác. Đêm này, mục đích của y đâu phải là ăn thua trên chiếc chiếu bạc. Việc cố tình vay tiền của lộc thổ phì sẽ giúp y quay lại cõng hàng cho lã quan lăng để trừ nợ. Tuy nhiên, số hàng đó y rất tầm cõng ngay sang bên con mẹ cả. Khi cầm trong tay số tiền ra tấm ra món, ngay lập tức y sẽ phắn khỏi Hà Nội để tránh khỏi sự truy sát của đồng bọn. Muốn kiếm được phải có máu liều, bởi vì bình hói biết rõ đã cõng Hàn Quốc cấm nên y lẫn tay trên không đời nào lỡ quan lang hé răng tiết lộ với ai trời tăng tảng sáng con thuyền lại cập bến một thanh van gỗ được đặt từ mũi thuyền lên bờ cát cho mấy cân bạc nhanh chóng lượn vào khu phố cổ không như bình hói đêm qua lộc thổ phì gặp vận lên thắng lớn nhìn hai túi quần của y căn phòng do nhất tiền khiến bình hói thầm ghen tị Có lẽ vật đen đeo bám y quá lâu, vì thế cơn khát tiền luôn cháy bỏng. Trong khi tay giang hồ nhãi danh, ôm tiền tiêu vung vít nhiều lúc Bình Hói thầm nghĩ, giá như y không chết chìm vào các giới bạc, có lẽ bây giờ y đã có cuộc sống phong lưu không kém ai. Trước khi chia tay nhau, lộc tổ phỉ đưa cho Bình Hói thêm 200.000 ngàn, y căn giặt. Anh bắt xe Hà Nội lên Sơn La, nhớ ghé Đền Phăng ăn nghỉ vài ngày. Khoảng cuối tuần, tôi và Quan Lang ghé qua. Lúc đó sẽ ra việc cụ thể. Biết việc của mình bước đầu có thuận lợi. Bình hói mò ngay sang chợ gạo làm bát bún măng cho ấm bụng. Sau đó y sẽ quay về nơi tá tốc ngủ lấy sức. Bình hói nhầm tính. Triều mát bắt xe đi Sân La chưa vội. Nhanh chậm gì tới Sân La cũng ăn không ngồi dỗi thêm vài ngày. Sau này có tiền trong tay. Lúc đó y rời xa nơi này vì không còn gì lưu luyến. Nhưng nghĩ đến thảm cảnh nhà đã bán trả nợ. Vợ con đường ai nấy đi, không còn cơ hội tái hợp, bởi thế nếu ở lại đây, y chỉ sống vật vờ cho qua ngày đoạn tháng. Ăn sáng xong, thấy còn sớm, Bình Hói đưa tiền cho bà hàng nước rồi gọi một cuộc điện thoại cho mẹ cả. Khi đầu dây bên kia vừa có tiếng alo, Bình Hói phấn khích thông báo. Cuối cùng chó đã dính bả. Tàu được con xe cúp 81 cũ nhưng còn tốt. Hà thấy việc đi lại thuận tiện, không mệt nhọc như trước. Những lúc cần đi giao dịch, nhìn thấy Hà đi xe máy, người ta vị nề hơn so với lúc kỳ cạch đạp xe. Cơ còn Hà từ ngày đổi mới có nhiều việc ngoài kế hoạch, do vậy thu nhập của những người có chuyên môn như Hà được cải thiện đáng kể. Những ngày sống bằng đồng lương eo hẹp, nhiều khi cả tháng lương chỉ đủ chi tiêu trong hai tuần đã nổi xa. Không những thế, Hà được cử đi công tác miền Nam nhiều hơn, ngoài tiền công tác phí. Hà còn được lót tay thêm một vài khoản khác, nếu là ngày xưa, có nảm mơ, Hà cũng không nghĩ mình sẽ được hưởng. Ngồi trong quán cà phê ven bờ hồ Tây, ngắm khung cảnh bảng làng của đất trời, Hà thở dài vì tính ngược với thu nhập gia đình tăng lên, tình cảm của vợ chồng đang đi xuống. Từ ngày mẹ mất, vợ chồng Hà mỗi người ngủ một buồng gần như ly thân. Vợ chồng Hà như hai con người xa lạ, sống chung dưới một mái nhà, còn những buổi tối bếp nhà lạnh tanh vì hai người đang ở hai đầu thành phố, vui vẻ ăn tối cùng bạn bè, thay vì quay về chăm lo gia đình. Lợn không còn nuôi, chuyện trò không có, chỉ có tiếng vô tuyến, khiến cho ngôi nhà đỡ hiu quạch. Đúng như bà mẹ vợ khi còn sống đã tiền liệu, hai vợ chồng không có đứa con, như sợi dây ràng buộc, nên mạnh ai, người đó sống. Giống như chồng mình, vợ Hà đã sắm con xe trà ly để đi dạy học hàng ngày. Ngoài những giờ đứng lớp. Liên chắc có thú vui riêng, nên thường xuyên về muộn. Nhưng nếu về sớm cũng không có ai để mong chờ hay chăm sóc. Bởi Hà thường xuyên vắng nhà trong những đợt công tác miền Nam. Đưa tay nhìn đồng hồ, thấy quá hẹn gần 20 phút, Hà nhíu mày tỏ vẻ bực bội. Vì anh là người đúng hẹp, thời gian đợi chờ luôn khiến người ta lỡ nhiều việc khác. Nhấp nhổ mãi, cuối cùng người đẹp, vốn là cô hàng xóm cũ xuất hiện. Thấy nhận dạng người trong chiếc váy màu thiên thanh cùng làm da trắng bóc những khó chịu khi nãy như là tan biến đầu mất lúc này hà thấm tí một câu nói trong sách vở ngày trước vẻ đẹp sẽ cứu rỗi tâm hồn khi gã chồng trẻ bỏ lên sơn la sống không lời từ biệt dù tốn tiền triệu làm lễ vẫn không ngăn thua ưu tiên lúc này cổ hiền là trận quyết đấu với lão quan lang mọi chuyện khác cô sẽ dần dần tháo gỡ không qua lại và tuyệt giao với ông ấm báo từ dạo trước đồi bạn thành thù với lão thuận quan lang. Suy đi tính lại, giờ là lúc hiền dùng tạm gói lương khô của mình để chống đói. Người đó không ai khác, chính là tay mọt sách đang ngồi trước mặt cô. Trong số tất cả những gã đàn ông từng lên giường cùng mình, hiền đánh giá cao hà ở việc là người tử tế, có học. Mà dù trong khoản giường chiếu không bằng lão quan lang, còn so với gã chồng trẻ của hiền, chắc anh chàng mọt sách còn kém xa. Hôm nay cô chủ động hẹn gặp hà. Ngoài chuyện làm tình như một cách thêm gia vị cho cuộc sống, Hiền muốn thiết lập đường dây nối dài vào tận trong Sài Gòn, bởi vì có biết dạo này Hà thường xuyên được cơ quan cử vào miền Nam công tác. Gần hai năm không gặp Hiền, tự nhiên Hà thấy lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu. Trước vẻ đẹp mặn mà của gái một con, Hà khẽ hỏi. Lần trước em gửi anh túi quần áo cũ vào Sài Gòn, tại sao họ tặng cả chức vô tuyến màu GVC còn nguyên hộp? Nhiều lúc anh nghĩ mãi vẫn không hiểu. Bởi vì có thứ gì quý giá đâu Mà được trả công nhiều như thế Đưa bao thuốc ba số 10 Hà Sau đó Hiền rút điếu thuốc lá Trâm lửa phi phèo trước mặt anh chàng mọt sách Cô mỉm cười trả lời Hừm. Em đừng hứa Trước ba lô đó không có hạn cấm Thực tế anh qua khâu kiểm tra Ninh vẫn an toàn Việc họ tặng anh vô tuyến chắc do quý mến thôi Thấy Hà vẫn ngơ ngác không hiểu Hiền ghé sát tai nói nhỏ Chút nữa Anh qua khách sạn Á Châu ngay phố Linh Năng. Em quên chưa cảm ơn việc đó. Công việc sắp nhờ anh giúp. Vừa nhận được lời đề nghị hấp dẫn từ người đẹp, Hà quên hết lo âu. Không chút đắn đo, anh gật đầu vui vẻ. Đợi cho Hiền rời đi trước, Hà nắn lại thanh toán tiền nước, Rồi khắp khởi bước ra ngoài mở khóa xe. Hà Nội đẹp nhất mùa thu, Do vậy nếu có thời gian lượt xe khắp phố phường, cũng là thú vui của nhiều người. Từng góc phố Hà Thường bắt gặp một vài người lác đác vác máy ảnh đi chụp lấy những khoảnh khắc, không phải lúc nào cũng được bắt gặp. Là người làm trong lĩnh vực văn hóa nên Hà biết, nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh đã thành danh nhờ những tác phẩm có được trong những dịp lang thang như vậy. Chạy con cúp 81 từ quán cà phê Hồ Tây về phố Linh Lang không quá 15 phút. Hà thấy tâm hồn mình phơi phới như trở lại tuổi thanh xuân. Đã lâu rồi, cảm giác hẹn hò ai đó trở về, khiến cho ký ức của một thời trẻ tuổi sống lại. Đường phố không còn vắng vẻ như trước. Hầu hết những ngôi nhà mặt phố đã sang tên đầu chủ cho người có tiền. Người chủ mới mua về liền đập bỏ ngôi nhà cũ kỹ, thay vào đó là ngôi nhà 4-5 tầng được xây mới. Hiện nay khắp Hà Nội như một công trường xây dựng. Hà chạy xe máy thấy ở các vỉa hè chất đầy gạch cùng đống cát sỏi. Kể cả những ngõ phố khi xưa cũng thay ra đổi thịt đến trắng mặt, chứng tỏ cuộc sống đang phát triển nhanh chóng, cơn lúc đô thị khiến đường phố không mấy khi bằng phẳng. Dưới lòng đường hay có tốt công nhân hì hục đào bới để chôn dây cát. Đường phố được vá víu xong, sau ít bữa sẽ có tốt thợ khác đào lên, lắp đặt đường ống nước. Bài ca đào đường lát vỉa hè dường như là một bản nhạc dài bất tật bản thân hà do mắt kém đã từng phi cả người và xe xuống dãnh đào do đơn vị thi công không làm cảnh báo hay rào chắn dừng xe phía trước khách sạn á châu nhìn mặt tiền mang phong cách kiến trúc của pháp bề thế nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh lịch dù biết rõ hiện nay phong trào xây khách sạn mini đang nở rộ nhưng việc hiền sở hữu tòa khách sạn sang trọng này khiến hà vô cùng ngưỡng mộ bước chân tới quầy lễ tân hà thầm nghĩ Những người có máu liều như Hiền nếu giàu có là xứng đáng. Bản thân anh muốn làm giàu, nhưng không dám liều, vì thế luôn là kẻ đi sau người khác. Cánh cửa phòng 304 vừa khép lại, hai kẻ khác tình lao vào nhau, còn nhanh hơn cả tiêu thần. Với người đàn ông khỏe mạnh như hà, việc ôm gối ngủ riêng suốt mấy tháng qua, bây giờ như quen riêng bùng cháy, với nhiều năng lượng dồn nén, Hiền tuy mang danh mẹ cả, cai quản đường dây buôn hàng quốc cấm siêu lợi nhuận, nhưng do gã chồng trẻ ôm quần áo bỏ lên miền núi, điều này khiến nhiều lúc cô rơi vào trạng thái trầm cảm. Cô kẹ hôm nay sẽ giúp cô cân bằng tâm sinh lý. Bởi trong cuộc sống, tiền không phải là tất cả. Sau đửa tiếng cuốn vào nhau mạnh mẽ đam mê đến mức dữ dội, hai thân xác mệt dã rời buông nhau nằm nghỉ. Hiền chủ động châm điếu thuốc nhét vào miệng người tình. Lúc này cô tiết lộ. Trước ba lô anh đem vào Sài Gòn giúp em. Không có hàng cua cấm. Nhưng cái tháo chỉ ra. Ở lớp giữa của ba lô, có thứ còn giá trị hơn cả thuốc phiện. Một người sống trong sách vở như anh, nếu em có nói, sẽ không hình dung được đâu. Thôi, tốt nhất anh đừng nên biết. Hà nằm giết điếu thuốc cho tỉnh táo. Dù lúc này anh chỉ muốn ngủ một giấc cho đỡ mệt. Kiểu no rồn đói gót, khiến anh nhanh xuống sức. Còn gái đẹp một con, nhanh chóng lấy lại phong độ. Hiền vẫn trong trang phục Eva, bước lại gần cửa sổ. Cô hút thuốc rồi nhìn xuống đường phố bên dưới. Lúc này anh nắng thu dịu nhẹ, dọi qua tấm rèm cửa von trắng. Do chỗ Hiền đứng bị ngược sáng. Hà thấy người đẹp không khác gì pho tượng thần vệ nữ tuyệt đẹp, Mà anh từng chiêm ngưỡng trong cuốn sách của Liên Xô. Nằm trên giường ngắm Hiền một cách say xưa, Hà không biết nếu người đi đường ngước nhìn lên không cửa sổ, liệu họ có được diễm phúc chiêm ngưỡng tòa thiên nhiên? Lúc này đang được ánh nắng thu vàng phủ kín hay không? Hút xong điếu thuốc, bất ngờ Hiền quay lại đề nghị. Anh xin nghỉ phép đi, rồi đi Tây Bắc cùng hết bài ngày. Sau chuyến đi, anh sẽ đủ tiền xây nhà ba tầng như ước muốn, hoặc có thể ly hôn. Rồi bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn Không hốc đầu dậy nổi vì mệt Nhưng Hà vẫn no bụng đói con mắt Anh đưa tay với người đẹp nằm xuống cạnh mình Ôm hiền với tất cả sự thèm muốn Hà nhẹ nhàng cười nói Bây giờ em muốn anh đi đâu cũng được Cuộc sống ấm no Vì thế phú quý xình lễ nghĩa Những hoạt động như hầu đồng ngày trước bị coi là mê tiếng gì đoan cấm ngặt Bây giờ được dịp nở rộn. Bản thân lão quan làng cũng không ngờ tới. Hôm trước ghé Đền Phăng thấy sôi động, lão cười khùng khục, nói với lộc thổ phỉ. <cười> Thánh nhân đãi kẻ khù khờ không sai. quan làng bỏ tiền cho ông trẻ tánh làm thủ tư Đền Phăng, vì nơi đây thâm sâu củng cấp, sẽ tù tầm dưỡng tính. Ai ngờ, bây giờ là nơi đô hội biết chết. Do đường xá đi lại thuận tiện, những thế hệ xe khách cũ nát như giải phóng, hòa bình đã được thay bằng các xe khách có chất lượng tốt hơn. Nhiều gia đình hay hội đoàn tự bỏ tiền tươi xe du lịch đi lễ. Bởi thế, có ngày, đến phong đoán tiếp cả chục đoàn khách dưới xuôi tới hành lễ. Với tâm lý phải trèo đèo lội suối chiêm bái những đền xa mới linh thiêng. Do vậy, gã thủ tư tánh điên thu được không ít tiền từ thập phương công đức. Thậm chí, có mẹ chuyên buôn sắt vụn tại Đê Na Thành, lúc gặp thời vận Đã rõ nhanh nhờ xuất hàng sang Trung Quốc, trong lúc cao hứng, liền công đức cho nhà đền đôi lọ lục bình cao tới mét rưỡi, cùng 15 triệu tiền đúc chuông. Cầm trong tay một số tiền lớn không tốn một giọt mồ hôi, lại không sợ hiểm quy như lần bị bộ đội biên phòng truy đuổi. Lần đầu tiên tánh điên thấy mối lợi ở đây còn hơn cả đi buôn ma túy, không còn phụ thuộc vào số tiền ông anh quan nàng trụ cấp. Giờ đây tánh điên dùng dình tiền bạc nên biết đầu tư hơn cho về bên ngoài. Dạo này y mua sắm và ăn mặc bắt trước gã tử phấn khi xưa. Mùa hạ y diện bộ đồ lụa màu mỡ, trên tay cầm quạt lông vũ trắng phe phẩy cho ra dáng cốt cách thần tiên. Trên cổ tánh điên lúc nào cũng đeo một chuỗi tràng hạt. Khi gặp cách tới nễ đền, dù ghét môi trầu vỏ nhưng y vẫn phải cho vào miệng bòm bềm nhai, rồi lâu lâu nhổ một bãi nước đỏ lòm ra sân gạch phía trước. Điều bộ dùng tay quẹt ngang miệng, trông ra dáng kẻ được thánh choan lộc. Số tiền 15 triệu con mẹ đồng nát công tiến, tánh điên gửi 2 triệu, nhờ lộc thổ vì ghé làng đúc đồng ngũ xã, sắm cho y một chiếc chuông, để treo trong đền. 13 triệu còn lại, y nướng sạch vào cờ bạc và trai gái. Ba ngày cho bình hói tá túc ở đền, khiến tánh điên cảm thấy không yên tâm, bởi y biết con bạc cát nước này đang nợ đầm đìa, nếu sảnh ra. Nó bê luôn cả hòm công đức là toi cơm. Chính vì thế, dù soát đứt ruột, tánh điên vẫn cắn răng, cung phụng cơm nước cho bình hói ở dãy nhà ngang. Y không muốn tên này bén mảng vào đền, nếu không để mắt, khéo mất sạch. Thời tiết cuối hạ đầu thu, nên buổi tối trời hơi xe lạnh. Tánh điên xách chai rượu quốc lội trăng veo ra đãi khách. Y mở bọc lá chuối, có một con vịt quay được chặt làm tư, như vậy đỡ phải bắt đũa cho cách rách. Dụng ý của tánh điên rất rõ ràng, mỗi thằng sơi hai phần tương đương nửa con vịt, thằng nào sơi nhanh hết trước thì nhịn. Bốn không ưa bình trọc, bởi vậy dù trong nhà có mấy bình rượu xâm quý nhưng tánh điên giấu tiệt, y mua chai rượu trắng cho nhanh. Đây là loại rượu được trộn loại men của Trung Quốc. Khi uống vào, chỉ đau đầu, nhưng giải tiền nên được nhiều người ưa dùng. Đang ngồi ăn thịt uống rượu, Binh hói trật lắng tai nghe tiếng nhạc rộn ràng trong đền vọng sang. Y trầm trú một cách bất thường Khiến cho thánh điên cảnh giác Tối nay, tại đền phăng Có lễ hầu đồng của các con nhang đệ tử Mãi tận hải dương lên đây Với tư cách thủ tư cai quản nhà đền thánh điên lo việc dọn dẹp Để mọi người có chỗ hầu lễ Theo thông lệ, khi buổi lễ hoàn tất Bao giờ các con nhang đệ tử Cũng gửi tiền nhang đền đầy đủ Những lúc như vậy thánh điên hay nghĩ Bản thân y khác nào nhà cái thu tiền hồ Ở các chiếu bạc Nhưng việc thu tiền này còn hay ở chỗ, nó xuất phát từ việc tự nguyện, còn nhà đền không lên tiếng xin sỏ. Ngồi ăn ở nhà ngang, tiếng người cung văn hát hầu cửa thánh vẫn vọng sang, nghe khá rõ. Gặp gành quán thấp lầu cao, khi ra núi đỏ khi vào ngàn xanh, thượng ngàn đệ nhị tối linh, ngồi cao công chúa quyền hành núi non, anh linh đã khắp tiếng đồn ý a sấm gian mặt bề mưa tuôn đầu gành, da ngà mất phượng lâm lanh, mặt hoa tươi tốt, tóc xanh rườm rà, nhị hồng tuyết điểm màu da, cổ tay tựa ngà, đầu vấn tóc mai, bốn dòng công chúa thiên thai, dáng sinh hạ giới quản cai thượng ngàn, quản tay cắt lũng cắt lang, sơn tinh cầm thú, hồ lang khấn đầu, khắp tòa tam thập lục ngàn châu. Chín từng khe suối một bầu tiêu dao, dòng trời ngàn quý ngàn đào, khi ra thác cái, lúc vào thác con, chim kêu vượn hót véo von. Bình chọc núp cạn cốc rượu, gã liền gã gẫm tánh điên. Chút nữa đến mản phát lộc tung tiền, có lẽ tôi chen tới ngồi ngay gần đó còn vơ được chút lộc thánh, biết đâu lại kiếm được vài trăm, thôi bữa này làm gì cho lại. Biết ngày gã con bạc thèm tiền nên chỉ nghĩ cách vừa vết. Trời nã đến mấy đĩa xứ trên ban công đồng còn nhiều tiền chưa cất đi. Vì thế tánh niên lờ mắt nói. Lọc rơi lọc vãi cũng không muốn đông vào nhặt. Uống rượu ăn thịt xong hãy ngủ luôn. Đừng có dại thò mặt. Bước chân vào cửa đền. Nếu không sẽ sôi ngay đạn hoa cải đấy. Gặp vài thằng chập cheng có máu liều. Đã vậy không bao giờ nói chơi. Bình Hói đành hậm hực gặm nốt cho vịt quay của mình. Bình Hói biết tánh niên nhìn lờ đờ như vậy, nhưng khi nó lên cơn chập mạch, lúc đấy trời cũng bé bằng cây vung tiếc số tiền trong đền không nhặt được, nhưng nghĩ đến mấy chục ngàn đô la sẽ nhận được khi cướp hàng của lão Quan Lang, binh nói đành tặc lưỡi nốc thêm chén rượu, rồi truy vào chăn ngủ. dù sao ngày mai lão Quan Lang cùng lộc thổ phỉ sẽ có mặt tại đây, lúc đó gã cũng không còn phải nhậu với thằng thủ từ chập mạch nữa.